chuyện audio trầm hương tuyết tác giả thị kim truyện được phát trên website truyện audio vv pro người đọc vv quyển 2 chương 37 b tiếp theo mụ dung tuyết nghe thấy giọng điệu triệu trần đường không ổn vội vã chạy đến bên hồ đáng tiếc đã trễ một bước Một bóng người màu trắng nhảy trên chích tinh lâu xuống. Lòng mộ dung tuyết thắt lại, suýt chút loạn trọng té xuống đất. Mặt hồ bình một tiếng nước bắn tung tóe Tiền nước kia dường như bắn vào lòng mộ dung tuyết, bằng lạnh một mảng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, chạy đến bên hồ nhảy xuống. Đình hương bội lan, dài âm và mấy cung nữ đồng hành đều kinh hoàng tái mặt, điền cuồng la hét. Người đâu người đâu? Nương nương rơi xuống nước rồi, người đâu? Mộ dung tuyết bơi về phía triệu chân nương, trời xuân xe lạnh, nước hồ giá bút, nàng cố gắng tìm thân hình màu trắng trong nước, cuối cùng cũng chụp được tóc triệu chân nương. Trên bờ vô cùng hỗn loạn, rất nhanh đã kích động túc vệ gần đó, chúng nhân đều tập trung ở bờ hồ thái dịch, cứu mộ dung tuyết và triệu chân nương lên bờ. Đình hường bội làn thấy mộ dùng tuyết sắc mặt tái nhợt, cuống đến mức sắp phát khóc. Tuy với mộ dùng tuyết biết bơi, nhưng giá rét đầu xuân này nhất định sẽ khiến nàng nhiễm lạnh mà ngã bệnh. Dài âm vội dặn cùng nữ sau lưng. Đi gọi Thái Y đến đây. Mau về cung đổ đầy nước nóng trong bồn tắm, vào nhà bếp nấu canh ngừng Mấy cùng nữ chia nhau chạy đi. Đình Hường dụng mộ dùng tuyết đang ướt đẫm, nhanh chóng quay về. Mộ dùng tuyết không màng đến bản thân, dạn một thái giám. Mau mời thái y đến cứu trợ chân nương. Đình Hường khóc nói. Tiểu thư yên tâm, bội là ở đây canh trứng quấy là được rồi. Tiểu thư mau về thay y phục đi. Về đến ý đức cung, mộ dùng tuyết ngâm trong nước nóng, ôm chặt cơ thể mình, lạnh giá thấu xương thâm nhập khắp toàn thân. Cho dù đang ngâm mình trong nước nóng Đã uống canh gừng Nhưng vẫn không xua được cái lạnh trong lòng Hôm nay nàng mới chính thức lĩnh giáo Sự lạnh lùng tuyệt tình của gia luật ngạ. Đây là quân vương đó sao Nàng ôm cánh tay Bì thường trong lòng tựa như một tảng đá lớn đè xuống Khiến nàng gần như không thở nổi Đình hướng tay cầm một bộ y phục khô bước đến Tiểu thư, chăn được làm ấm rồi Trong phòng cũng đã đốt lửa Mộ dùng tuyết đứng dậy Mặc y phục bước vào thẩm điện Trong phòng ấm áp như mùa xuân Đình hương dìu nàng đến ngồi bên giường Dùng chăn giày quấn nàng lại Rồi đặt lò sưởi trong lòng nàng Mộ dùng tuyết lặng lẽ Để mặc nàng ta làm Không nói một lời Im lặng đến đáng sợ Đình hương hơi lo lắng nhỏ giọng nói Tiểu thư Cô không sao chứ mộ dùng tuyết nhắm mắt đình hương tưởng nàng mệt nên không nói nữa buông rèm âm thầm lui ra một lúc sau bội lan từ tĩnh tầm cùng trở về đình hương hỏi chuyện chân nương thế nào rồi đã được cứu rồi vậy thì tốt nếu không tiểu thư sẽ hận hoàng thượng lắm lần này đích thực hoàng thượng đã làm tổn thương lòng tiểu thư bất luận thế nào Triệu Trần Nương cũng là người làm mai cho tiểu thư và hoàng thượng mà Sao công chúa Cho kiều thái phi nuôi dưỡng là ý chỉ của tiên đế Tiên đế chưa tròn một năm Một trăm ngày Sau hoàng thượng làm trái ý chỉ Đó là bất hiếu bất kính Lời hai người thì thầm mộ dùng tuyết đều nghe rõ Nàng chờ mình Vùi mặt vào trong chăn Chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh dậy Mình vẫn đang ở hồi xuân y quán Vẫn đang có mùa xuân tuổi 16 Hòa lề nở trắng ngần Không có tất cả những chuyện sau này Ngọc xính đình không ngờ Sau khi mình đi Trựa trần đường thật sự nhảy lâu Hơn nữa mộ dung tuyết còn đích thần Nhảy xuống hồ cứu nàng ta lên Ngọc xính đình cảm thán với quản thị Thật không ngờ mộ dung tuyết lại nhảy xuống cứu cô ta Quản thị rẻ giặt nói Mộ dùng tuyết hình như là một người tốt lòng dạ lương thiện, không phải là uy hiếp đối với nương nương. Người nương nương cần đề phòng là người khác. Sao lại nói vậy? Hôm nay nương nương sai nô tì âm thầm theo sau, xem thử thái độ của hoàng thượng. Nô tì chính mắt nhìn thấy, hoàng thượng vô cùng lạnh nhạt với mộ dùng tuyết. Sau khi mộ dùng tuyết cầu xin không có kết quả, đã nói một câu rất kỳ lạ. Câu gì? Cô ta nói, chàng không phải vì tiên đế, mà vì người đó, đúng không? Đây là ý gì? Ý của mộ dùng tuyết là hoàng thượng không chịu giao trả văn sườn công chúa cho triệu Trần Nương là vì người đó. Người này là ai? Mộ dùng tuyết không nói, nhưng hoàng thượng hiển nhiên biết cô ta chỉ ai, lập tức biến sắc, đung đung nổi giận. Nô tỳ không dám ở lâu, vội tránh đi ngay. Người đó, người nào? Ngọc Sính Đình nhíu mày, đột nhiên biến sắc. Kiều Thái Phi. Quan Thị giàu dĩ nói. Nô tỳ không dám đoán bừa. Không phải Kiều Tuyết Y thì còn ai? Lòng Ngọc Sính Đình như sóng dữ thét gào. Trong khoảnh khắc tất cả mọi nghi hoặc dường như đều được giải đáp. Tại sao Kiều Tuyết Y lại hết lòng chủ trương bảo mình lấy ra luật ngạn? Tại sao nàng ta lại không tiếc sức ủng hộ ra luật ngạn đăng cơ, bảy mưu tính kế cho mình? Tại sao sau khi ra luật ngạn đăng cơ, lại không gần nữ sắc? Tại sao bề ngoài diễn tuồng thương yêu mộ dung tuyết, nhưng lại không ngó ngàng đến nàng? Thì ra, đều là vì che đậy mối tình loạn luân này. Đương nhiên, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không thả văn sườn công chúa cho triệu chân nương. Nếu không người đến hồng ân tự Sẽ là kiểu tuyết y Từ nay hắn không thể tùy ý Ám độ trần thương Với kiểu tuyết y ở hậu cung nữa Nghĩ đến đây Ngọc xính tình tức giận đến phát điên Mình bị gạt thật khổ sở Ngay cả mộ dung tuyết Cũng nhìn thấu được ẩn tình Còn nàng ta bị kiểu tuyết y gạt đến bây giờ Uổng cho mình kính trọng kiểu tuyết y Cảm tạ nàng ta Để mình làm hoàng hậu còn gian luật ngạn lại mượn chiêu bài mộ dung tuyết, diễn bài minh quân nhân hậu trọng tình trọng nghĩa trước mặt người đời. Hai người này thật tính toán quá khéo. Ngọn lửa ghen ghét trong lòng thiêu đốt, khiến Ngọc xính đình mất hết lý trí, đành giọng lệnh cho quan thị. Đến ra di cung. Quan thị vội nói, nường nường đừng bao giờ vạch trần chuyện này. Chuyện liên quan đến thể diện hoàng gia, nếu bị khơi ra, Không chỉ từ nay đắc tội với hoàng thượng, ngay cả mặt mũi của nương nương cũng không còn. Ta đương nhiên không ngốc đến mức ấy. Ngọc xính đình nghiến rằng nói. Nhưng ta cũng sẽ không để mặc cho bọn họ quá đáng như vậy. Quản thị bất an hỏi. Vậy nương nương định thế nào? Ta tự có chủ trương. Ngọc Sính Đình đưa Quan Thị, Lưu Vân, Loan Nguyệt và Lưu Hy đến già Dị Cung. Kiều Tuyết Y thấy nàng ta đến, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Triệu chân nương không sao chứ? thì gia thái phi cũng biết à? Ngọc Sính Đình nhẫn nhịn ghen ghét và tức giận trong lòng, cố gắng khiến thần sắc của mình vẫn như thường ngày, nói với Kiều Tuyết Y. Cô ta không sao. Sau khi cô ta nhảy xuống hồ. Vừa hay Đức Phi ngang qua nên đích thần cứu cô ta lên. Đức Phi thật là một nữ nhân có tình nghĩa. Ngọc xính đình nói. Tuy Triệu chân Nương được cứu lên, nhưng lại tiếp tục đòi sống đòi chết khóc lóc không thôi. Muốn gặp công chúa một lần. Bồn công nghĩ ngày mai bọn họ phải đến Hồng Ân Tự rồi. Từ nay không có ngày gặp lại công chúa, nên đã đồng ý đưa công chúa đến tĩnh tâm cung. Để mẹ con cô ta gặp mặt lần cuối Tùy lòng kiểu tuyết y không muốn lắm Nhưng nghĩ lại Dù sao văn sườn công chúa Cũng do trợ chân đương sinh ra Mình đoạt đi con gái nàng ta Ít nhiều lòng cũng hơi áy náy Nên cho nhũ mẫu chân thị Ấm công chúa đến Theo ngọc xính đình rời khỏi ra di cung Tiểu công chúa trong lòng nhũ mẫu Còn quay đầu vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu Với kiểu tuyết y Vô cùng đáng yêu lòng kiều tuyết y nhẹ nhàng bình thản. nếu đây là con mình thì tốt biết mấy. con của mình và người đó. đột nhiên lòng nàng ta chua xót, khẽ thở dài. kiếp sau vậy. công chúa vừa đi, già gì cùng yên tĩnh khác thường. kiều tuyết y bỗng cảm thấy tâm thần bất an, lấy một quyển kinh Phật ngã trên sạp chậm rãi tụng niệm. không lâu sau, lòng dần dần bình tĩnh lại. Nàng ta đặt kinh Phật xuống, lòng lại nghĩ đến người đó. Từ khi lão hoàng đế băng hà, cuối cùng nàng ta cũng có thể nhớ đến người đó mỗi giờ mỗi khắc, không như trước kia, cho dù nằm mơ cũng cảnh cáo mình, sợ rằng trong mơ sẽ gọi tên người đó. Gia luật ngạn đặt tấu trưng trong tay xuống, hỏi tần thụ: "Tình hình ý đức cùng thế nào rồi?" Hồi bẩm hoàng thượng, Thái y đã đến, Đức phi nương nương không có gì đáng ngại. Cuối cùng gia luật ngạn vẫn không nén nổi lo lắng, đứng dậy nói. Đến ý đức cung. Tần thụ thở phào thầm nói, Hoàng thượng, lúc biết tìm người đi ngay từ sớm đã được rồi, hà tất gắng ngượng khổ sở chịu đựng đến bây giờ, chẳng phải là tự ngược sao. Từ khi mộ dung tuyết hồi cung, đây là lần đầu tiên gia luật ngạn đến ý đức cung. Nhưng mọi thứ ở đây hắn đều không lạ lẫm. Lúc đang cơ, hắn đã cho rằng nàng thật sự không còn trên thế gian nữa. Nhưng lòng vẫn nghĩ nhất định phải chọn cho nàng một cung điện, cho dù để chống cả đời. Lúc đó, Triều Thần và Ngọc Sĩnh Đình đều cật lực phản đối tù sửa cung điện cho một người chết. Nhưng hắn vẫn khẳng khăng làm theo ý mình, tù sửa nơi đây mới toanh theo dáng vẻ nàng thích. Một là ý đức cung rất gần càn minh cung. Chỉ cách một bức tường Hay là ở đây trồng rất nhiều hoa mai Hắn nhớ nàng rất thích mai Lúc còn trong phủ Nàng vẫn luôn chờ mai quán nở hoa Để cùng hắn nấu rượu thưởng mai Được tin nàng vẫn còn sống Hắn vừa mừng rỡ như điên Lại vừa căm hận tức giận Ngày dài như năm Đếm đến ngày nàng vào kinh Sợ dọc đường xảy ra sơ sót gì Lúc nàng bình an vào kinh Hắn như chút bỏ gánh nặng Nhưng lại có chút do dự như về cố hương Sợ gặp nàng rồi sẽ lại không kìm chế được tức giận Khiến quan hệ của hai người trở nên căng thẳng Đáng tiếc Vẫn làm cho căng thẳng thế này Vào ý đức cung Gia luật ngạn dặn tần thụ không được kinh động đức phi Vào thẳng trong tầm điện Đình hường bội lan đang canh chừng mộ dung tuyết Đột nhiên thấy Gia luật ngạn lặng lẽ tiến vào đều cả kinh Đang định hành lễ thì ra lật ngạn xua tay bảo hai người lui ra. Mộ Dung Tuyết nhắm mắt nhưng không buồn ngủ, Trên chán đột nhiên phủ lên một bàn tay, mùi long diên hương nhàn nhạt, nhạt xông ra từ tay áo. Lòng nàng lạnh đi nhưng lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Còn giận sao? Hắn bóp mũi nàng, ép nàng mở mắt. Mộ Dung Tuyết lặng yên nhìn hắn. Nay hoàng thượng nắm đại quyền sinh sát trong tay Thần thiết làm sao dám giận hoàng thượng Lời này như có đinh cắm vào lòng hắn Hắn thà rằng nàng giận dỗi nổi nóng với hắn Chứ không muốn nàng nghiêm túc lạnh lùng xa cách thế này Hắn thở dài nói Triệu chân nương không phải như nàng nghĩ đâu Lời còn lại vẫn chưa nói hết Bỗng tần thủ bên ngoài nhẹ giọng nói Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương đang ở bên ngoài có việc gấp cầu kiến. Mộ dùng tuyết vừa nghe liền đứng dậy. Gia luật ngạn ấn nàng xuống nói. Nàng đang bệnh, không cần đa lễ, nằm xuống đi. Mộ dùng tuyết nói. Thần thiếp không thể không giữ quy tắc trong cung. Gia luật ngạn đứng dậy khỏi nội điện. Mộ dùng tuyết theo sau, hành lễ vấn an Ngọc Sính Đình. Không ngờ Ngọc Sính Đình lại quỳ với gia luật ngạn thần sắc ai oán nói thần thiêm xin thỉnh tội với hoàng thượng Mộ dùng tuyết hơi kinh ngạc nhìn thần sắc dáng vẻ của ngọc xính đình lẽ nào đã xảy ra chuyện gì lớn rồi gia luận ngạn nói hoàng hậu đứng dậy nói đi rốt cuộc là chuyện gì hết chương 37 bảy nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết tác giả Thị Kim chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro người đọc VV quyển 2 chương 38 phế hậu Ngọc Xính Đình nói sau khi trợ chân đường được cứu liền không ngừng khóc la đòi gặp công chúa lần cuối thần thiếp nhật thời mềm lòng đưa công chúa đến chỗ ở của cô ta Triệu Trần Nường muốn một mình nói với con gái mấy lời, thần thiếp không nghi ngờ gì khác. Nào ngờ cô ta ôm lòng cá chết lưới rách, nhẫn tâm bóp chết công chúa, sau đó đập đầu vào tường tự sát. Khi đám người quan thị vào thì đã trễ một bước. Trước khi chết, Triệu Trần Nường nói cô ta tuyệt đối không để công chúa nhận kẻ thù làm mẹ. Nếu hai mẹ con lúc sống không gặp nhau, vậy thì cùng xuống suối vàng. Hiện giờ công chúa đang ở đâu? Vẫn còn ở Tĩnh Tâm cung. Gia luật ngạn rời khỏi ý đức cung, phát hiện mộ Dung Tuyết cũng theo đến, liền cả nàng lại nói: Nàng nhiễm lạnh, không nên ra ngoài. Thiếp muốn tiễn mẹ con họ một đoạn. Giọng mộ Dung Tuyết yếu ớt nhưng rất kiên quyết, trong mắt là nước mắt vì thương đau đớn. Vừa nghĩ đến việc triệu Trần Nương lấy cái chết cũng không thể ép hắn đến gặp, vừa nghĩ đến văn sườn công chúa đáng yêu phải chết oan, mộ dung tuyết lòng đau như cắt, tự nhiên này sinh oán hận với gia luật ngạn. Nếu hắn chịu trả văn sườn công chúa cho triệu Trần Nương, làm sao có thể xảy ra thảm cảnh mẹ con cùng bỏ mạng hôm nay? Gia luật ngạn cũng nhìn ra được lửa hận trong mắt nàng, nhưng chuyện đến nước này đã không thể vãn hồi hắn lệnh tần thụ đem kiệu đến đường ngọc xính đình mộ dung tuyết đến tĩnh tâm cung bên ngoài chỗ ở của trợ chân nương có quản thị lưu hy và cung nữ lưu vân loan nguyệt đang đứng còn có thái y uông toàn và thị vệ trưởng của tĩnh tâm cung mạnh thường phát chúng nhân thấy hoàng đế rào rào quỳ xuống thi lễ Già luật ngạn bước thẳng lên thềm ngọc xính đình nói Hoàng thượng, bên trong đầy máu tanh, đừng nên vào thì hơn. Già luật ngạn không đếm xỉa, đầy cửa tiến vào. Mộ dùng tuyết bước trần nặng nề, cũng bước theo vào trong. Đập vào mắt là vết máu trên tường, dọc theo mặt tường chảy xuống đất. Trượng trần nương nằm dưới đất đã tắt thở từ lâu. Tiểu công chúa nhỏ tuổi nằm trên giường cách đó không xa. Mộ dùng tuyết vốn mềm lòng, thấy cảnh này lập tức rơi nước mắt. Vốn không nhẫn tâm bước tới nhìn kỹ. Công chúa, công chúa đâu rồi? Kiều tuyết y sông thẳng vào trong. Mụ dùng tuyết chưa từng thấy kiều tuyết y hoảng loạn như vậy. Nàng ta xưa này luôn đoan trang cao quý, đẹp tựa thiên tiên. Lúc này sắc mặt tái nhợt, thần hồn lạc phách. Nàng ta bước vào, dường như không hề nhìn thấy những người khác trong phòng. Càng không để mắt đến sự tồn tại của đế hậu nhào đến chỗ công chúa đau đớn khóc thất thanh. Đứa con đáng thương của ta, bé cưng của ta. Nàng ta ôm chặt công chúa vào lòng, gạo khóc bi thảm nước mắt nước mũi đầm đìa. Mộ dùng tuyết vẫn tưởng kiểu tuyết y nhận nuôi công chúa, chẳng qua chỉ để tránh vận mệnh đến hồng ân tự. Làm sao nàng ta có thể thật lòng thương yêu con gái của kẻ thù được. Nhưng lúc này, Kiều tuyết y lại khóc đứt ruột đứt gan. Biểu hiện bi thường tuyệt vọng đó không thể nào là giả. Ngay cả gia luật ngạn cũng bị tiếng khóc của nàng ta làm xúc động. Hắn bước đến trước mặt kiều tuyết y nói. Thái phi nén đau thương. Kiều tuyết y dường như không nghe thấy, chỉ ôm con khóc lóc đau đớn. Gia luật ngạn nhìn đứa trẻ trong lòng nàng ta, ánh mắt rơi trên viện xanh nơi cổ đứa bé. Sau đó ánh mắt lại nhìn sang vệt máu trên tường Rồi lại nhìn thi thể triệu chân nương Cuối cùng Ánh mắt hắn rơi trên người Ngọc Xính Đình Ngọc Xính Đình đứng một bên Trên mặt cũng lộ ra thần sắc bi thương Nhưng lúc đối diện với ánh mắt ra luật ngạn Khẽ chấn kinh Lộ ra tìa hoảng loạn Ánh mắt ra luật ngạn sắc bén Lạnh lùng Quét qua sắc mặt nàng ta Hắn đi đến bên cửa Nói với chúng nhân bên ngoài Lùi hết đi Chuyện hôm nay không được truyền ra nửa chữ Nếu không Lập tức đánh chết Đám người quan thị lưu hì Đều ru dậy rời đi Ngay cả tần thụ cũng đưa nội giám Cùng nữ lui ra ngoài mấy trượng Gia luật ngạn đóng cửa Quay người lại Ánh sáng, ánh mắt sáng như đuốc Nhìn ngọc sính đình Hoàng hậu Chẳng muốn nghe sự thật Lòng ngọc xính đình giật thoát, lập tức nói. Hoàng thượng, hôm nay cô ta nhảy trên trích tinh lâu xuống. Chúng thần tận mắt nhìn thấy, cũng nhờ Đức Phi Đích Thần cứu cô ta lên mà. Cô ta sinh ở Giang Nam, từ nhỏ đã làm nghề hái sen thông thạo bơi lội. Hôm nay nhảy lâu chẳng qua chỉ là diễn kịch. Nếu cô ta thật sự muốn chết, sẽ không trèo lên trích tinh lâu. Ngồi ở lan can gần mặt nước. Mà trực tiếp nhảy xuống nền gạch xanh trên bờ Nhất định sẽ chết Mỡ dùng tuyết nghe thấy lời này Kinh ngạc ngừng khóc Còn Ngọc Sính Đình cũng bất giác trợn tròn mắt Nghĩ kỹ lại thì đích thực là vậy chiếc tình lầu xây gần mặt nước Phía đông rác nước Phía tây rác bờ Nếu theo lẽ thường Trợn trần nương nên trèo lan can phía tây Mới tiện nói chuyện với người dưới lầu Già luật ngạn nói Tóc sau đầu cô ta xóa ra, thiết nghĩ là có người nắm đầu cô ta đập vào tường mà chết. vết xanh trên cổ công chúa tuyệt đối không thể do lực đạo của một nữ nhân yếu ớt gây ra. Triệu chân nương vừa được vớt dưới hồ lên, nhiễm lạnh phát sốt. Làm sao có sức mạnh đến vậy? Giọng ngọc xính đình đột nhiên lạc đi. Thần thiếp không biết. Sao nàng lại không biết? Lẽ nào không phải do nàng làm sao? Ngọc Sính Đình đành giọng nói: "Hoàng thượng, có bằng chứng gì mà vu oan cho thần điệt?" Giản Lật Ngạn nói: "Trẫm không vu oan cho nàng, có điều trẫm không biết tại sao nàng lại làm như vậy." Kiều Tuyết Y đặt công chúa xuống, lảo đảo đi về phía Ngọc Sính Đình. Ngọc Sính Đình không kìm được lùi về sau một bước. Kiều Tuyết Y hai mắt đỏ ngầu, không thể tin nhìn Ngọc Sính Đình, ép hỏi: Thật là ngươi sao Không phải Ta không có gia luật ngạn lệnh lùng nói Nếu lúc này nàng chịu khai nhận Thì còn có đường lui Nếu nàng không chịu khai Chậm sẽ đem quan thị lưu hy Và các cùng nhân bên cạnh nàng Giao cho thầm hình ti Đại hình tiếp đái Không tin chúng không khai Đến lúc đó chuyện này người người đều biết Nàng có biết hậu quả thế nào không Ngọc Xính Đình tái mặt, vẻ do dự sợ hãi trong mắt đã chứng thực suy đoán của gia luật ngạn. Hắn tức giận nói: "Chậm không ngờ lòng dạ nàng lại độc ác đến vậy, ngay cả một đứa trẻ hai tuổi cũng xuống tay được." Ngọc Xính Đình quỳ sụp xuống đất khóc nói: "Tình thiếp nhất thời hồ đồ, xin hoàng thượng tha tội." Kiều Tuyết Y không thể tin nắm cổ áo nàng ta, rùn giọng hỏi: Tại sao ngươi lại làm vậy? Ngọc xính đỉnh khóc nói Tại vì ngươi Kiều tuyết y kinh ngạc khó hiểu Vì ta Công chúa chết rồi Thì ngươi có thể rời khỏi hoàng cung Không đeo bám hoàng thượng nữa Ngọc xính đỉnh khóc với gia luật ngạn nói Hoàng thượng Thần thiêm cũng chỉ là nghĩ cho hoàng thượng thôi Chuyện loạn luân này nếu chuyển ra ngoài Hoàng thượng làm sao đối diện với thiên hạ thần dân Im miệng Gia luật ngạn giận dữ nói Không ngờ Nàng lại có ý nghĩ bẩn thiểu như vậy Kiều tuyết y bật cười thê lương Ta thật sự không ngờ Người lại nghĩ ta như vậy Ánh mắt nàng ta hoảng loạn đau khổ Cầm hận nhìn ngọc xính đình Ta thật mù mắt Mới giúp người lên làm hoàng hậu Người là kẻ tiểu nhân Vòng ơn phụ nghĩa Lê oán báo ơn Còn ngươi Đã từng là người tốt bao giờ Không sai Sau khi hứa ủy chết đi Ta đã không còn là người tốt nữa Mê hoặc hôn quân Can dự chiều chính Nhưng ta chưa bao giờ hại mạng người nào Kiều tuyết y Hai mắt đầy nước Chậm rãi nói Người thật là một nữ nhân ngu xuẩn, vừa ác độc. Đáng tiếc, ngươi lại là con gái của Ngọc Gia. Nàng ta quay đầu nhìn ra luật ngạn. Hoàng thượng, niệm tình ta từng giúp người, Xin Hoàng thượng cho Ngọc Gia, Kiều Gia chút mặt mũi. Ngọc xính Đình không ngờ đến lúc này, Kiều Thuyết Y vẫn nói giúp cho mình. Lập tức khóc lóc ỉ ôi. Hoàng thượng... Thần thiếp không dám nữa đâu, xin hoàng thượng tha cho thần thiếp nhất thời hồ đồ. Gia luật ngạn im lặng đứng giữa hai người, ánh mắt thâm trầm, dường như đã tiếp nhận lời khẩn cầu của Kiều Tuyết Y. Mộ dùng Tuyết nhìn đến đây, đã đau lòng thất vọng đến cực độ, nàng ngậm nước mắt nói: "Lẽ nào thể diện của Kiều gia, ngọc gia còn quý trọng hơn mạng người sao? Công chúa có tội gì?" triệu Trần Nương có tội gì? Hai mạng sống mà lại coi như không có chuyện gì Để tội nhân tiêu diêu pháp ngoại Chỉ vì giữ gìn thể diễn cho Kiều gia Ngọc gia Vương Pháp ở đâu? Công chính ở đâu? gia luật ngạn nhìn nàng Muốn nói nhưng lại thôi Ngọc xính đình tức tối nói Ý miệng Tiện nhân người có tư cách gì nói ta? mộ dùng tuyết lạnh lùng nói Không sai Không sai Thân phận ta thấp hèn hơn ngươi, nhưng lòng ta cao quý hơn ngươi trăm ngàn lần. Uổng cho ngươi có hình người, nhưng lòng dạ lại như rắn rết. Ta thật sự khinh bỉ ngươi, khi phải cùng ở chốn dơ bẩn này với loại người ác độc như ngươi. Nói xong, nàng mở cửa nhấc bước rời đi. Ngọc xính đình tức đến suýt ngất. Già luật ngạn nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất ở tường cung, lòng vô cùng nặng nề. Người đời thường nói, Quần vương có thể muốn làm gì làm nấy, thật ra lại bị muôn vàn thành lũy bó buộc. Chỉ cần có chút bất cần thì sẽ ôm hận cả đời. Mụ dùng tuyết một mạch bước nhanh về ý đức cung, vô cùng thất vọng đối với gia luật ngã, lòng tràn ngập đau thương và tức giận. Công chính nghiệp mình đều phải phục tùng dưới quyền thế, trả trách người đời dù có liều mạng cũng phải tranh đoạt quyền lợi. Nàng đứng dưới cửa sổ, nhìn Tịch Dương chầm chậm ngả về tay, trầm giọng nói: "Đình Hương, có rượu không?" Cùng điện này đè nặng đến mức người ta không thở nổi, nàng thật muốn say để quên đi. Vội lan thầm rùa tay với Đình Hương. Đình Hương gật đầu, một lúc sau tay mang một mảnh lụa có hoa chìm đến. "Tiểu thư, rượu hại thân." Chỉ bằng xé vải đi Mộ dùng tuyết nhìn mảnh lụa hoa chìm Trong tay đinh hương Bật cười chán nản Lúc tâm trạng không tốt Nàng từng thích xé vải Nhưng sau đó sợ hắn trách mình xa xỉ lãng phí Nên đã đổi tật này Giờ đây nàng không sợ hắn không thích nữa Hiện giờ hắn có cả thiên hạ Có nhiều thứ đã chẳng còn để tâm nữa Ngay cả mạng người cũng không màng Huống gì chút vải này Giải âm đứng ngoài điện, nghe bên trong chuyển ra tiếng xé vài, giống như là tiếng gió lạnh, gặm nhấm lòng người trong đêm. Hôm sau là một trăm ngày tiên đế băng hà, cao tăng của Hồng ân tự đến làm pháp sự lần cuối. Đến đây thì tăng sự của tiên đế coi như kết thúc hoàn toàn. Các phi tần của ông ta cũng theo tăng nhân của Hồng ân tự rời khỏi hoàng cung. Từ nay sẽ sống hết quãng đời còn lại ở Hồng ân tự. Chiều hôm đó, tám mươi mấy phi tần của tiên đế dọn ra khỏi tĩnh tầm cung, mang theo hành lý đơn giản, ngồi xe ngựa rời khỏi kinh thành. Trong đó có đồng hương tần minh nguyệt mà mộ dùng tuyết quen biết, còn có các tú nữ khác cùng đồng hành vào kinh với nàng lúc xưa. Tiếng khóc hù hù lúc thấp lúc cao, oán giang lại thêm vô số nước mắt của người mới. Nếu là lúc trước, Mộ dùng tuyết nhất định đi cầu xin Gia luật ngạn để hắn thả những nữ nhân này về nhà Nhưng hiện giờ nàng sẽ không cầu xin hắn nữa Trải qua chuyện hứa chạch và trợ chân nương nàng đã nhìn thấu triệt rằng trái tim hắn còn lạnh cứng hơn sắt đá Gia luật ngạn an táng lòng trọng Văn Sơn Công Chúa đối với bên ngoài chỉ nói vì bệnh nên qua đời Mấy người con của tiên đế đều chết yểu Văn Sơn Công Chúa mất đi cũng không khiến chúng nhân nghi ngờ. Lòng mộ dùng tuyết vô cùng thất vọng, quả nhiên hắn đã bỏ qua chuyện này, để mẹ con trợ chân nương chết oan như vậy. Hậu cùng này thật đáng sợ, mỗi người vào đây đều sẽ thay đổi, bao gồm cả hắn. Mộ dùng tuyết dưỡng bệnh không ra khỏi ý đức cung, gia luật ngạn cũng không đến thăm, nhưng sáng hôm sau phải tần thụ mang đến một cây vải thượng hạ Đình hưởng thầm nghĩ Xem ra Tùy hoàng đế không đến Nhưng tình hình ở ý đức cung đều biết rõ ràng Đây rõ ràng là đưa đến Cho mộ dung tuyết xé mà Mộ dung tuyết dưỡng bệnh mấy ngày Dần dần khỏe lại Hôm nay nắng đẹp ấm áp Nên ra khỏi cung ngồi trên hành lang hóng mát Ý xuân đậm dần Góc tường ở hậu điện Có mấy bụi tường vi nở hoa Trong gió cuối cùng cũng có hơi thở mùa xuân Nàng nhìn bụi tường vi kia Bất giác xuất thần Trong ngự hoa viên cũng có một bụi tường vi Nàng vẫn còn nhớ Mình từng nhảy ra từ bụi tường vi Ôm chầm lấy ra luật ngạn Khi hắn đi ngang qua đấy Muốn hắn cứu mình xuất cung Biểu hiện vừa cuống cuồng Vừa tức giận Vừa bất lực của hắn lúc đó Nàng vẫn nhớ rõ Đáng tiếc Ra luật ngạn đã không còn là Châu Dương Vương nhiệt tình lương thiện kia nữa Giờ đây hắn tàn nhẫn vô tình Thiên vị bao che Tại sao còn phải nhớ đến hắn Chẳng phải đã quyết định từ nay Lòng nặng như nước Nhổ hết gốc rễ của hắn ra khỏi tim mình rồi sao Nàng quay lại nói với dài âm Đem vải ra đây dài âm lập tức lấy cây vải tần thụ Mới đưa đến ra dâng lên Mỗi khi mộ dùng tuyết nhớ đến hắn Đều sảng khoái xả giận một trận Dường như không phải đang xé vụn mảnh vải Mà là xé vụn tình cảm và hồi ức giữa nàng và hắn Nàng chỉ muốn xé quá khứ của hai người thành mảnh vụn Tan đi theo gió Không còn quan hệ gì nữa Cuối cùng dài âm cũng lấy làm quen Lúc đầu cảm thấy lãng phí Sau đó thấy đình hương lấy mảnh vụn cho người đem đến phường may vá làm đế giày Lại cảm thấy mộ dùng tuyết xé vải là một chuyện sướng mắt đẹp lòng Không chỉ động tác của nàng đẹp Mà tiếng xé vải cũng vô cùng êm tai Tiểu thư, tiểu thư Đình hương thần sắc hoảng hốt chạy đến Mộ dùng tuyết nhíu mắt nhìn nàng ta Có chuyện gì mà làm ầm lên vậy Đình hương vội vàng nói Tiểu thư, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi." Mộ Dung Tuyết không ngước mắt, tiếp tục chậm rãi xé mảnh vải trong tay, nhàn nhạt, nhạt nói. "Chuyện lớn gì?" "Hoàng hậu bị phế, bị đưa đến Hồng Âm tự rồi." Tay Mộ Dung Tuyết khựng lại, mảnh vải trượt xuống, nàng bình ổn tâm trạng, chấn động hỏi. "Không phải muội đang nói mới đó chứ?" "Hoàn toàn chính xác." Tin tức vừa truyền đến, hôm nay hoàng thượng đã tuyên chỉ ý trong lúc thượng triều. Tại sao bị phế? Vì mưu hại công chúa và triệu chân nương. Mộ dùng tuyết sừng sốt, lòng nói lúc đó chẳng phải hắn có ý che giấu sao? Tại sao lại đổi ý? Tóm lại, tầm tư đế vương còn khó đoán hơn mây trên trời. Nàng nhẹ nhàng bình thản nhìn mảnh vụn dưới đất, nói với đình hương. Thu lại hết làm đế giày đi. Đình Hường kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu thư, lẽ nào cô không kinh ngạc, không kích động chút nào sao? Mụ dùng tuyết liếc nàng ta, bất giác bật cười. Tại sao ta phải kinh ngạc, phải kích động? Đây là chuyện của Hoàng thượng, liên quan gì đến ta? Đình Hường cuống cuồng dậm chân. Đương nhiên là liên quan đến tiểu thư rồi. Bây giờ hậu cung đang đồn rằng.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 Người đọc Vi Quyển 2 chương 39 Bao lực Mộ Dùng Tuyết nói Không được nói bừa Đình Hường biểu môi nói Đâu phải muội nói bừa Sau khi Hoàng thượng hạ chỉ phế hậu Đã nói chuyện kiếm Cũ hàn vi với triều thần Sau đó nhắc đến tiểu thư Nói tiểu thư có ơn cứu mạng với người Đây lẽ nào không phải ám thị với triều thần Là muốn lập tiểu thư làm hoàng hậu sao? Lẽ nào lần đó bị Thành Hy Vương bắt, Thề chết không khai, Chính là cứu hắn sao? Mộ dùng tuyết nhíu mày, Vừa rồi ngay phế hậu, Nàng ta không hề quan tâm, Nhưng hiện giờ sự tình sắp liên quan đến mình, Bất giác lòng hơi hỗn loạn, Các đời hoàng hậu đều được tuyển chọn Từ con gái trọng thần trong chiều, Nàng không có giá thế, Cũng không có chỗ dựa, Cho dù nói với bên ngoài rằng nàng đã từng cứu hắn, cũng chờ chắc qua được cửa ải các triều thần. Nghĩ vậy nàng hờ hững cười. Chuyện này không được nhắc đến nữa. Đúng rồi, tối nay ta muốn ăn sủi cào tâm giác, bây giờ có tìm được tâm giác không? Đình Hường nghẹn lời nhìn nàng, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến sủi cào rau dại? Tối đó Đình Hường bội làn đều thầm mong ra luật ngạn giá lâm ý đức cung Hoặc là tần thụ đến truyền đức phi nương nương kiến giá Nhưng kỳ lạ là mãi đến khuya Mộ dùng tuyết đi ngủ cũng không thấy động tĩnh Đình Hường lòng thầm bất an Lẽ nào tin tức hôm nay nghe ngóng được là sai? Bội làn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được Này tần đế đăng cơ Đã là cơ hội tốt để triều thần thể hiện lòng chung Hoàng đế đặc biệt nhắc đến mộ Dung Tuyết trước mặt triều thần, đương nhiên là nhắc nhở các thần tử thông minh để họ dâng tấu xin lập mộ Dung Tuyết làm hoàng hậu. Nhưng hắn đã muốn lập mộ Dung Tuyết làm hoàng hậu, tại sao lại không đến? Làm mình làm mấy như vậy là vì điều gì? Lẽ nào muốn mộ Dung Tuyết đi gặp hắn? Đình Hường bội Lan phân tích một hồi, cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Dù gì hắn cũng là hoàng đế, Làm gì có đạo lý hạ mình đến lấy lòng phi tử. Nhưng khó ở chỗ, mộ dùng tuyết cũng rất cứng đầu vì cái chết của hứa Trạch và mẹ con trợ chân nương, nên rất hận hoàng thượng, bộ dạng cứ như đến chết cũng không gặp lại. Muốn nàng đi cầu kiến hoàng đế trước thì tuyệt đối không thể. Đình Hương bội làn sầu não đến mất ngủ, phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Đến ngày thứ hai, vẫn không thấy ra luật ngạn có động tĩnh, còn mộ dung tuyết vẫn điềm tĩnh hơn đá ngầm bên bờ biển lấy một quyển kinh thư quỳ trước bồ tát thẩm tụng kinh siêu độ cho hứa trạch công chúa và triệu chân nương đình hương không dễ gì mới chờ nàng tụng kinh xong lập tức cười nói tiểu thư giai âm nói phía đông ngự hoa viên có một dưỡng hình uyển là phòng ấm trồng các loại hoa mới trong cung hoa đã sớm trổ bông hơn bên ngoài một tháng chúng ta đi xem thử đi Phải đó, nương nương, cả ngày ở trong Ý Đức Cung bức bí, chỉ bằng ra ngoài thưởng hoa giải khuây Nghe nói dưỡng hình uyển đã có từ tiền chiều rồi, bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo nhập từ hải ngoại. mụ dùng tuyết vừa nghe hai chữ hải ngoại, lòng khẽ động, không biết có hương thảo lan không? Đình hưởng bội làn thấy nàng hơi động lòng, liền tiếp tục động viên. Tiểu thư... Chúng ta đi xem thử đi. Mộ dùng tuyết không chống nổi hai người lại nhải, lòng lại hiếu kỳ về hương thảo lan. Bởi vậy buổi chiều cùng hai người, do giai âm dẫn đường đến ngự hoa viên. Dọc đường mộ dùng tuyết không nhịn được hỏi. giai âm, người từng đến dưỡng hình uyển, trong đó có chồng hương thảo lan không? Hương thảo lan là cái gì? Mộ dùng tuyết nhìn dáng vẻ ngơ ngác của giai âm thì cười nói Là một loại hương liệu Nô tỳ kiến thức nông cạn, không biết những thứ này Giai âm đưa mộ Dung tuyết đến phía đồng ngự hoa viên Quả nhiên thấy một hoa phòng độc đáo, sửng sững, sòng ngọn, giả sơn Sau khi mộ dùng tuyết bước vào, phát hiện bên trong có đốt lò sưởi Khe nước sát tường còn có nước nóng Khiến trong hoa phòng luôn ấm áp Hoàn toàn khác biệt với thời tiết bên ngoài Bên ngoài đang là lúc liễu mới đâm chồi, Còn hoa bên trong đã trổ nụ từ lâu Mụ dùng tuyết sinh trong y dược thế già Từ nhỏ đã thông thuộc các loại hoa cỏ Nhưng trong dưỡng hình uyển này Đích thực như dài âm nói Có một số hoa cỏ nàng chưa từng thấy qua Trên giàn hoa treo một lồng chim Bên trong có nuôi một con vẹt Thấy có người đến liền kêu mấy tiếng khiến đình hưởng bội làn sắp lại chơi đùa. Mộ dung tuyết đi vào trong, phát hiện góc đông của hoa phòng khác với những chỗ khác. Có một nơi được xây riêng, bốn góc chống cột sắt. Bên trên dùng vải đen mỏng như cánh ve che lại. Bên trong không biết trồng gì mà quý giá như vậy. Lẽ nào không thể thấy ánh sáng? Nàng hiếu kỳ bước sang, nhìn thấy một loại thực vật kỳ quái, phiên lá dày to rộng bám vào cột đá. Giai âm, đây là gì? Nàng quay lại, nhưng phát hiện đình hưởng bội lan giai âm đều không thấy đâu, chỉ có gia luật ngạn không biết đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ. Ý cười trên mặt nàng lập tức biến mất, dường như nụ cười thoáng qua kia chỉ là ảo giác của hắn. Hoàng thượng vạn phúc Nàng nghiêm chỉnh hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, rẻ mi khẽ cục không chịu nhìn hắn. Đây rõ ràng là vẫn còn đang giận Hơn nữa còn không có ý làm hòa Miễn lễ Mụ dùng tuyết lòng giận thầm Nhất định là nhà đầu đinh hương bày trò Hậu cùng rộng lớn như vậy Sao lại vừa khéo gặp hắn Ở nơi hẻo lánh thế này được Cho thân thiếp được cáo lui Nàng định cất bước đi Nhưng bị gia luật ngạn kéo tay lại Chẳng phải nàng hỏi đây là gì sao? Mụ dùng tuyết nói Hiện giờ thần thiếp không muốn biết nữa Đây rõ ràng là đang giận dỗi Gia luật ngạn chằm chằm nhìn vào mặt nàng Nhưng không chịu buông tay Mụ dùng tuyết cũng không dễ ruộng Hai người đờ ra trong hoa phòng Hương thơm ngàn ngát bay đến Nhưng không xua được sự nặng nề trong lòng triệu chân nương không phải như nàng nghĩ đâu Giàn luật ngạn phá vỡ im lặng Chậm rãi nói Nàng còn nhớ mảnh vải viết bằng son kia không Đã rơi vào tay cô ta đó Cô ta tranh dùng với kiều thái phi thất bại Bị hoàng thượng đầy vào lãnh cung Sau đó cô ta giao mảnh vải cho Thành Hy Vương Một lấy đó làm chiêu bài giúp Thành Hy Vương ngóc đầu trở lại Bởi vậy Thành Hy Vương mới chịu giúp cô ta ra khỏi lãnh cung Mộ dùng tuyết vô cùng chấn động Không thể tin nổi Ngước mắt lên Tuy ra luật ngạn tuyệt tình lạnh lùng Nhưng chưa bao giờ gạt nàng Lúc này càng không giống như đang nói dối Thời gian đó Tiên đế vì uống đan dược quá liều Không thể nhìn rõ Nên để kiều thái phi giúp đỡ xử lý chính sự Lúc kiểu thái phi thay tiên đế đọc tấu trương Đã rút vật chứng của thành hy vương ra Mộ dùng tuyết nghe đến đây Bất giác cả kinh Có thế nào cũng không ngờ rằng mảnh vải đó lọt vào tay triệu chân nương. Lúc đó nàng ở ra di cung, mỗi tối đều lén lấy mảnh vải đó, ra nhìn mấy lần để thỏa mối tương tư. luôn cẩn thận cất giữ, sau đó đột nhiên biến mất. Nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ngờ rằng là triệu chân nương dở trò. Già luật ngạn nói, Trong cùng này, mỗi người đều không đơn giản như bề ngoài. Triệu Trần Nương đối với nàng, đối với phụ thân nàng, từ đầu đến cuối đều là lợi dụng. Báo ơn chỉ là hình phong mà thôi. Cô ta tác hợp chúng ta chẳng qua cũng là lót đường cho tương lai. Cô ta giữ phụ thân nàng ở Thái Y Viện, chỉ vì để đối phó với Kiều Thái Phi. Nàng nghĩ tại sao tiền đế lại đầy cô ta vào lãnh cung. Cô ta vu cáo Kiều Thái Phi mưu hại công chúa. Hơn nữa chuyện này còn dính liếu đến phụ thân nàng. Mộ dùng tuyết nghe đến đây càng kinh ngạc hơn Cô ta nói dối là cùng nữ có cháy giận Bảo phụ thân nàng chế thuốc bột có độc để gội đầu Sau đó vu cáo trong móng tay kiều thái phi có độc Muốn mưu hại công chúa Hoàng thượng trà rõ trần tướng Trong lúc giận dữ đã đẩy cô ta vào lãnh cung Cô ta lại đem chuyện này đổ lên đầu phụ thân nàng Nếu không nhờ kiều thái phi xoay chuyển E là phụ thân nàng cũng bị kéo vào rồi Mộ dùng tuyết nghe những lời nói này, kinh ngạc và buồn bã trong lòng không còn lời nào để biểu đạt. Cảm giác của nàng đối với triệu chân nương thay đổi rất nhanh, vòng vèo mấy lượt. Lúc đầu biết được vì nàng ta tiến cử trước mặt lão hoàng đế, nên mình mới bị chọn nhập cung, thật sự hận đến nhiến răng Sau đó vì lấy được ra luật ngạn, nàng liền xí xóa hết oán hận này, chuyển sang coi nàng ta là ân nhân. Nhưng đến giờ, nàng mới biết từ đầu đến cuối. Mình đều bị nữ nhân trông có vẻ dịu dàng lương thiện này lợi dụng. Tiên đế cảm thấy chịu trần đường lòng dạ hẹp hòi, học thức khí độ không bằng kiều thái phi, bởi vậy mới giao công chúa cho kiểu thái phi nuôi dưỡng. Không phải ta thiên vị kiều thái phi, không chịu trả công chúa cho cô ta. Đây là ý chỉ của tiên đế, ta không thể làm trái. Còn về văn xương... Gia luật ngạn khựng lại rồi nói. Vì tiền đế quanh năm phụ dùng đan dược, văn sơn công chúa bẩm sinh suy nhược, sống không quá ba tuổi. Điều này chắc phụ thân nàng cũng biết. Có điều không ai dám nhắc với tiền đế. Mộ dùng tuyết lại một lần nữa chấn động. Mỗi một chuyện gia luật ngạn nói, nàng đều không nhìn ra. Lúc này nàng mới thật sự cảm giác được sự biến ảo khôn lường của hậu cung này. Gia luật ngạn nói ta cũng mới biết, thì ra kiều thái phi yêu trưởng tử của tĩnh quốc tướng quân, trả trách nhiều năm như vậy mà án oan của tĩnh quốc tướng quân cũng được rửa sạch. Mộ dùng tuyết vỡ lẽ, thì ra hứa uy mà kiều tuyết y nói tối qua là huynh trưởng của hứa trạch. vừa nghĩ đến hứa trạch, lừa giận của nàng đối với giải luật ngạn lại dâng trào, xà sầm sắc mặt, quay người định rời đi. Nàng còn muốn giận dỗi với ta đến lúc nào? Hắn giải thích nhiều như vậy Không ngờ nàng không chỉ không nguôi giận Mà còn giận hơn Mụ dùng tuyết nhíu mày Thiếp làm sao dám giận dỗi với hoàng thượng? Lẽ nào không muốn sống nữa sao? Gia luật ngạn hiểu ra Chùa ngòm nói Vẫn còn vì hứa trạch mà giận ta sao? Đúng là nhớ mãi không quên Mụ dùng tuyết tức tối nói chàng mới nhớ mãi không quên người đó thì có vậy mà cứ vu oan cho tiếp gia luật ngạn lập tức nói ta và kiều thái phi không như nàng nói đâu khi xưa mẫu thần ta từng có ý liên hôn với kiều gia nhưng kiều thái phi lớn hơn ta một tuổi phẩm mạo lại rất chúng người cầu thân vô số mẫu thần ta liền lấy hộp nữ trang ta đẽo đem tặng cô ấy để thăm dò thái độ kiều thái phi trả hộp nữ trang đó lại có ý từ chối từ đó ta không còn dính líu gì đến cô ấy nữa Nói ra thì chuyện này cũng có hơi mất mặt Hắn vốn không muốn cho mộ dùng tuyết biết Nhưng nếu không giải thích Thì nàng sẽ hiểu lầm mãi Thiết và hứa chạy cũng không phải như chàng nghĩ Dựa vào cái gì mà bắt thiết tin chàng Còn chàng không chịu tin thiết Mộ dùng tuyết không nhịn được mà phản bác Hoàng thượng đúng là chỉ có quan trâu nổi lửa Còn dân đen không được đốt đèn mà Nghĩ thử xem Bên cạnh chàng có bao nhiêu nữ nhân rồi Thiếp đâu có vì đố kỵ mà giết người như chàng Cùng lắm là một mình uống rượu sâu Rơi và giọt nước mắt Sau đó vạch vào tim mấy đau thôi Già luật ngạn lập tức nghẹn lời Chẳng qua Thiếp chỉ đồng hành cùng hứa chạy một tháng Mà chàng đã tính toán vậy rồi Còn chàng cưới ngọc xính đình Cùng chung chăn gối Động phòng hoa trúc với cô ta Vậy thiếp phải làm sao đây Oán hận mộ dùng tuyết dồn nén đã lâu Đều bị khơi ra hết Hùng dữ nói Chàng muốn lòng thiếp chỉ có mình chàng Vậy có phải lòng chàng cũng chỉ có mình thiếp hay không? Chàng muốn thiếp chung với chàng Còn chàng có chung với thiếp không? Kể từ khi gặp chàng Thiếp đã một lòng một dạ với chàng Còn chàng thì sao? Già luật ngạn nói Ta cũng một lòng một dạ với nàng Một lòng một dạ gì chứ, ai đến cũng không tư thì có. Mụ dùng tuyết càng nói càng tức tối, giận dữ hất tay hắn ra, còn đạp lên chân hắn một cước. Động tác này của nàng vốn lưu lót xuôn sẻ nhưng đã sau mới phát hiện có điều không đúng. Đây là đương kim hoàng thượng, không phải nam nhân bình thường. Không vui thì có thể đánh một trận chút giận. Già lật ngạn bị mấy lời của mụ dùng tuyết khiến tầm thần chấn động. Có nằm mơ cũng không ngờ đến Trên đời này còn có người giam đá hắn Đến khi phản ứng lại Thì phát hiện mộ dùng tuyết đã chạy trốn như bay Ra khỏi hoa phòng Tiểu ngạn Bà thiên vị quá đi Thái tử thì trêu chọc cung khanh Trong giữ hình uyển Còn anh đây là bị cô em kia đá Thị kim <cười> Không dễ gì mới dựng được một cảnh mà Dùng lại lần nữa đi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 Đình Hương bội lan và giai âm đang cùng tần thụ công công hầu chờ ngoài cửa hoa phòng. Bên trong lặng ngắt như không hề có động tĩnh gì. Hiển nhiên là giờ lành cảnh đẹp hoa tiền nguyện hạ. Đình Hương thấy hơn một khắc mà mộ dung tuyết vẫn chưa ra. Lòng mừng thầm. Đáng tiếc chưa vui được bao lâu đã thấy mộ dung tuyết hoảng hốt chạy ra. Giống như có ai đang đuổi theo phía sau. Không hề quay đầu mà rời khỏi hoa phòng tình huống gì đây tần thụ công công cũng hơi kinh ngạc đình hương bội lan không dám hỏi nhiều vội theo mộ dung tuyết về ý đức cung mộ dung tuyết tâm thần bất định uống một ly trà đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu đình hương mẹ muội có từng đánh cha muội chưa đình hương lập tức lên án lần nào cũng là cha muội đánh mẹ muội đến mức mẹ muội phải về ở nhà mẹ Mụ Dung Tuyết lại hỏi: "Vậy Bội Lan, mẹ muội có dám đánh cha muội không?" Bội Lan lắc đầu. Mụ Dung Tuyết cảm thấy vấn đề này càng nghiêm trọng hơn. Đình Hằng, Đình Hương thấy thần sắc nàng kỳ quái thì dè dặt hỏi: "Tiểu thư, hôm nay ở hoa phòng, hoàng thượng vừa nhắc đến chuyện này." Mụ Dung Tuyết liền hậm hực nói: có phải các muội có ý dụ ta đến đó không? Đình Hương vội biện bạch, không phải đâu tiểu thư. Tần Thụ công công nói không biết hoàng thượng tìm đâu ra một bụi cây leo quý như bảo bối vậy đó. Cứ vài ngày là đích thân đi xem. Hôm nay không khéo mới gặp tiểu thư thôi. thật trùng hợp quá nhỉ. Mộ Dung Tuyết chỉ ngón tay hoa làn chỉ chỉ lên chán Đình Hương. Tâm tư của muội tưởng ta không biết gì sao? chỉ mong ta khom lưng cúi gối lấy lòng hoàng thượng thôi đúng không? đình hường vô cùng uất ức tiểu thư lúc còn ở vương phủ muội đâu ưa gì hoàng thượng cô cũng biết mà nhưng bây giờ tại sao lại chuyển hướng mụ dùng tuyết cảm thấy sau khi mình từ tô châu hồi cung thái độ của đình hường đối với gia luật ngạn đã thay đổi 800 độ đó là vì sau khi tiểu thư mất tích Bọn muội đều bị hoàng thượng làm cảm động. Hoàng thượng tốt với tiểu thư không phải chỉ là bề ngoài, cũng không phải chỉ là nói ngoài miệng thôi đâu." Mộ Dung Tuyết không phục nói. "Vậy dám hỏi các muội rằng, ta tốt với chàng chỉ là phù phiếm bề ngoài thôi sao?" Đình Hương nói. "Đương nhiên không phải. Bọn muội chỉ cảm thấy nếu tiểu thư đã chạy không thoát, vậy thì nên an phận sống với hoàng thượng, sớm sinh một hoàng tử mới là chính đạo." Bội làn cũng nói Phải đó, ký lai like chi tắc an chi Tức là khi có chuyện đến thì nên chấp nhận xuôi theo nó Nếu tiểu thư đã vào cung rồi Thì cũng nên dự tính cho tương lai Hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhà xương Nếu không có hoàng thượng chăm lo Ngày tháng sau này sẽ thảm lắm muội và đinh hương thật sự rất lo lắng cho tiểu thư Tiểu thư không có nhà mẹ hiền hách chỗ dựa duy nhất chỉ có sự sủng ái của hoàng thượng. nếu giận dỗi hoàng thượng, thì chẳng phải sau này sẽ bị người ta ức hiếp sao? nghe thấy những lời này, lòng mộ dung tuyết vô cùng ấm áp. tuy hai người này là nha hoàn, nhưng từ nhỏ trưởng thành cùng nàng như tỷ muội. này ở hậu cung nàng không ai thân thích, hai nhà hoàn này giống như người thân ruột thịt. nàng nghiêm túc nói: các muội yên tâm. Tiểu thư ta làm sao có thể bị người ta ức hiếp được? Ta không ức hiếp người ta thì đã A-di-đà Phật rồi, đúng không? Đình Hường phỉ cười, khựng lại rồi hỏi. Tiểu thư, vừa rồi ở hoa phòng rất thần sắc cô lại hoảng hốt như vậy. Có phải Hoàng thượng... Đình Hường cười cười không nói, vẻ mặt mờ ám. Mụ dùng tuyết vội nói. Không phải như muội nghĩ đâu, là ta đá Hoàng thượng một cước mặt cười của Đình Hương lập tức biến thành mặt khóc. Chả trách mụ Dùng Tuyết vừa trở về là hỏi mẹ mình có dám đánh cha mình không, thì ra còn có màn này nữa. Đình Hương và Bội Lan đều sầu não suốt đêm không ngủ, lòng đã có chuẩn bị, hôm sau sẽ cuốn gói theo tiểu thư đến lãnh cung. Hôm sau, Tần Thụ quả nhiên đến ý Đức Cung. Đình Hương, Bội Lan tái mặt nhìn Tần Thụ công công, cứ như nhìn thấy hắc bạch vô thường. Tần công công khó hiểu sờ mặt thầm nói, lẽ nào hôm nay mình trông hung ác lắm sao? Hoàng thượng mời Đức Phi nương nương đến ngự thư phòng. Mụ dùng tuyết vừa nghe ra luật ngạn triệu kiến, lòng có chút bất an. Lẽ nào hôm nay muốn tìm nàng tính nợ? Nàng buông xuôi nghĩ, dù sao đánh cũng đánh rồi, coi như báo thù cho hứa Trạch Cho dù bị phạt vào lãnh cung, nàng cũng nhận. Vào ngự thư phòng Bên trong yên lặng như tờ Mùi long diên hương từ lưu tử kim vấn Bay ra Gia luật ngạn thân mặc long bào Ngồi sau thư án phê tấu trương Xem ra là vừa mới bãi chiều Đây cũng là lần đầu mộ dung tuyết thấy hắn mặc long bào Trong vẻ tuấn tú nhò nhã Còn có uy thế bức người Nàng tiến lên thi lễ Hoàng thượng vạn phúc kim an Già luật ngạn ngước mắt, nhìn nàng rồi nói một câu. Đến đây. Mộ dùng tuyết ngập ngừng một lúc rồi đi tới trước mặt hắn. Hắn nhìn nàng, đột nhiên khóe môi cong lên ý cười. Đây thường là biểu hiện trước khi hắn nổi giận. Nàng chuẩn bị tâm lý, nét mặt anh dũng hiền ngang vì nghĩa. Hôm qua, nàng đá ta một cước, cứ vậy là xong sao? Gương mặt tuấn Mỹ của gia luật ngạn bày ra biểu hiện chờ tính sổ. Thần Tiếp biết lỗi rồi, xin Hoàng thượng trị tội. Mộ dùng tuyết miệng nhận tội nhưng trên mặt lại không biểu hiện hối lỗi nào. Bộ dạng cứ như một miếng thịt thừa. Hết chương 40A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.